t r ư nhìn g ô n xứng. Đường lớn, dương huyện. thanh nữ xinh thanh niên, lấy một chiếc vòng tay từ trong tay áo, nhét vào ngực g đẹp lâu, lấy l khâu chạy theo chiếc tay tay y Tại một một tử một một từ áo, vào rồi ó i cái này cầm đi cầm này uống, mua đưa rượu ta t hắn ê bên m một miếng mình, cầm Nam cho chàng ngọc、bội. chàng thích thì đeo bên mình, không thích cũng ngọc, thì không không nhận vòng ngọc, khoát Nhìn h đeo đeo vòng nói, ngươi bội, tử tay, đi. để lấy. bước ra tới đường lớn nữ tử x i n h đẹp vội vàng hỏi vậy mai chàng lại tới chứ nam tử quay đầu lại hờ hứng đáp xem tình hình đã lý tứ vừa mới bước ra khỏi thanh lâu liền bị hai người một trái một phải đẻ vai xuống y kìa nhìn lại phát hiện là trương sơn và lý mộ liền nghi hoặc hỏi các ngươi làm gì đấy trương sơn nghiêm nghị nói tổ chức có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng muốn giao cho ngươi nhiệm vụ gì đi cứu vớt một thiếu nữ nói cụ thể làm thiếu nữ kia yêu ngươi lý tứ khoát tay háo đáp dứt khoát ta không dây vào chuyện tình cảm các ngươi mời cao nhân khắc đi trương sơn tóm cánh tay y kìa nói tiếp chuyện này liên quan tới một vụ án mạng hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta lý tứ ta đời này cái gì cũng đụng chỉ duy không đụng tình yêu ta chưa bao giờ làm trái nguyên tắc của bản thân phiền các ngươi chịu khó nghĩ cách khác đi lý tứ kiên quyết từ chối trương sơn đột nhiên hỏi còn nhớ rõ thanh thanh rời bỏ ngươi thế nào không lý mộ trợt d ù n g mình hai mắt đỏ ngầu nhìn trương sơn hơi thở dần dần trở nên nặng nề có một cô gái gặp phải tình cảnh rất giống ngươi trương sơn thoáng dừng một chút rồi tiếp khác nhau là trương h h thanh, thanh vì bạc mà vứt bỏ người, còn chồng chưa mình, hôn thừa, hại hoang Không chỉ thế, sinh hành giả đánh tan hồn phách chúng chính sinh a của kia của đang kia tan của ta kia n người, còn tiền muốn con quần nàng, nơi tên còn xin nàng. cần tên vứt kết tâm giết vứt sát tu bắt tội. vì vì vì với Việc bạc bỏ bây cưới cô xúc xúc mà làm là gái gái giả giờ đồ đền dã. sơn nhìn vào mắt lý tứ hỏi cô nương đáng thương như vậy ngươi thực sự không muốn giúp nàng sao lý tứ chán nổi gân xanh mắt đầy t ơ m máu nhắm mắt hồi lâu mới mở ra hỏi nói muốn ta làm gì đợi lý tứ rời đi rồi lý mộ mới nhìn trương sơn hỏi hắn được không bỏ chữ không đi trương sơn đáp bằng giọng vô cùng chắc chắn nữ nhân dương câu huyện bất luận là thiếu nữ hay thiếu phụ từ m ộ ư ơ i tám cho tới tám mươi không có ai hắn làm không được hắn đi thanh lâu những nữ nhân kia dù phải bỏ ra tiền cũng hy vọng lần sau hắn lại tới từ sau sự kiện ảo cảnh lần trước lý mộ đã phải lau mắt nhìn lý tứ rồi nên cũng không nghi ngờ khả năng của y chỉ có điều hắn thực sự nghĩ không ra lý tứ kia dung mạo cũng chỉ coi là tạm được thậm chí thoạt nhìn còn có chút lầm lì c h á n đời rút cuộc là có bản lãnh gì mới có thể đạt được sự y ê u ái của nhiều nữ nhân như vậy nếu hắn học được loại bản lĩnh này của lý tứ lo gì không thu thập được dục tình chuyện này dù sao cũng can hệ tới tính mạng của hắn nhất định phải tìm cơ hội thỉnh giáo lý tứ một chút t r ầ n diệu diệu thất thần bước đi trên đường nàng tới giờ cũng không thể ngờ được chuyến đi dương khâu huyện lần này lại có kết cục như vậy phu quân tương lại đức hạnh kém như vậy nghị cũng phải là nàng quá ngây thơ tên kia là vì quyền lực của cha nàng mới đồng ý kết hôn với nàng chứ dưới gầm trời này sao có thể có người thích một cô gái như nàng chứ nghĩ tới đây trong lòng nàng liền muộn phiền không thôi dâm nàng chỉ biết lầm lũi bước đi không cẩn thận đụng phải một người cơ thể t r ầ n d i ệ u d i ệ u chỉ hơi rung lên nhưng người kia lại bị đụng bay ra ngoài ngã lăn trên đất t r ầ n d i ệ u d i ệ u hoảng hốt đang khi định bước tới hỏi thăm thì người thanh niên bị nàng đụng chúng kia đã nhanh nhẹn đứng dậy chạy tới bên nàng rồi ân cần hỏi vị cô nương này ngươi không sao chứ không sao trần diệu diệu lắc đầu nhìn thanh niên kia với vẻ sửng sốt bởi hình thể của nàng nên ngoài cha mẹ nàng ra ánh mắt mọi người nhìn nàng đều ít nhiều có chút khác thường trong ánh mắt bọn họ có kinh ngạc có nhạo báng cho xem thường nhưng chưa từng có ai mang ánh mắt như người thanh niên trước mặt nàng lo lắng kèm theo một chút tân cần ngoài cái này ra thì chỉ còn một mảnh thanh tịnh nam tử trẻ tuổi thấy nàng không sao liền mỉm cười hỏi ta là lý sơn xin hỏi phương dành cô nương là dưới tình huống không biết thân phận nàng chưa từng có ai dùng giọng điệu như thế nói chuyện với nàng trần diệu diệu cúi đầu nhỏ giọng đáp trần trần diệu diệu ba ngày sau tại cổng lớn nha môn huyện nha trần y l ư ý kinh ngạc nhìn trần diệu diệu hỏi trần tỷ tỷ sớm vậy đã muốn đi sao trần diệu diệu lộ vẻ không nơ chút nào nhưng vẫn lắc đầu đáp ba ngày đã là lâu lắm rồi nơ nà nữa phụ thân sẽ phái người tới điệu ta về đó trần y l ư ý g h ĩ tiếp nối từ biệt lần này không phải bao giờ mới có thể gặp lại trần diệu diệu đột nhiên nắm chặt tay nàng nói ý ỉa ý cảm ơn muội trần y duy ý khó hiểu hỏi lại cảm ơn muội gì chứ trần diệu diệu mỉm cười đáp nhờ muội ta mới có thể tới đây mới có thể thấy hắn hắn trần y duy ý thoáng sửng sốt hỏi tiếp là triệu vĩnh sao không phải trần diệu diệu lắc đầu rồi tiếp hắn là một người rất đặc biệt chỉ có hắn mới không chê dung mạo tướng tá của tỷ hắn nói chỉ có người như tỷ mới có thể đặt hắn vào trong tim không cho ai khác vào nữa hắn là thực lòng yêu thích tỷ đó trần y lưu g h ỉ giờ mới hiểu vị tỷ tỷ này mấy ngày nay cứ đi sớm về trễ lại còn không cho nàng đi theo hóa ra là đi gặp riêng một gã nam tử khác nàng nhìn trần diệu diệu rồi cẩn thận nhắc trần tỷ tỷ tỷ cũng đừng để bị kẻ khác lừa gạt đấy trần diệu diệu túi đầu nhìn thân hình mình rồi cười cười nói tỷ và mội không giống nhau tỷ có cái gì để hắn đi lừa gạt chứ trần y lưu quay đầu đảo mắt nhìn thoáng qua trương sơn và lý mộ môi mấp máy nhưng lại không nói gì thêm trần diệu diệu thở sâu một hơi rồi nói lần này về rồi tỷ phải nói với phụ thân tỷ không lấy triệu vĩnh tỷ phải đợi hắn hắn nói ba năm nữa đợi hắn dự hiếu đạo xong hắn sẽ tới nhà ta cầu thân trần y lưu ý n g h thở dài đắp thực sự hy vọng trần tỷ tỷ gặp được phu quân của mình trần diệu diệu đi rồi lý mộ và trương sơn cũng từ miệng trần y lưu ý n g h biết được nàng sau khi trở về sẽ lập tức hủy bỏ hôn sự với triệu gia lý mộ thầm than nữ nhân dính phải yêu đương chỉ số thông minh quả nhiên xuống dốc không thanh lý tứ chỉ dùng có một cái tên giả một cái thân phận giả đã có thể lừa được trái tim nàng trần y duy ý ghi khẽ thở dài cảm thán thật không biết chúng ta làm vậy là đúng hay sai nữa lý mộ suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói nếu thật để nàng gả cho tên c ầ m thú triệu vĩnh mới là bi ai lớn nhất chúng ta đã làm một việc tốt trần y duy ý ghi ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc nói lý mộ ngươi đã thay đổi nhà hễ thay đổi gì chứ lý mộ tỏ vẻ khó hiểu hỏi trần y duy ý ghè nhìn hắn nói n g ư ờ i trước kia nói không được mấy câu như vậy lý mộ cười cười đáp người dù sao cũng sẽ thay đổi chết qua một lần cũng sẽ nghĩ thông một vài chuyện n g ư ờ i đúng là thay đổi rồi có trách nhiệm trần y duy ý tán thưởng hắn một câu xong nói tiếp đợi vụ án này kết thúc ta sẽ đi t h ỉ n h công với cha ta giúp các ngươi sau khi trần y duy ý ghè rời đi chỗ này chỉ còn ba người lý mộ lý tứ đứng dựa tường miệng ngậm cọn cỏ n g ử a đ ầ u một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời không biết đang suy nghĩ gì lý mộ dựa tường cạnh y hỏi ngươi làm thế nào gì để một cô gái trong ba ngày liền thích ngươi muốn học muốn lý tứ nhổ cọng cỏ cọ trong miệng ra giảng giải lang tâm chỉ có thể đổi lấy cầu phế để một cô gái trao chân tình cho ngươi cách tốt nhất chính là ngươi cũng phải trao chân tình cho cô ấy chân tình chỉ có thể dùng chân tình để đổi lý mộ nhìn y hỏi ngươi thật lòng với trần n cô nương sao lý tứ đáp ta với cô nương nào cũng thật lòng lý mộ lắc đầu nói vậy chân tình của ngươi thật chẳng đáng tiền lý tứ giật giật khoe miệng tự rêu nói chân tình vốn cũng chẳng đáng giá lý mộ trầm mặc một lúc rồi vô vô vai uy h i nói có vài người gặp lại chẳng bằng không gặp có vài người quên đi tốt hơn là nhung nhớ lý tứ đột nhiên nhìn về phía hắn nói tiểu thư nói cũng đúng lý mộ ngươi đúng thay đổi rồi một tên gà t ơ chưa cả nắm tay con gái lại có thể nói những câu này với ta lý mộ chẳng muốn tranh luận với uy h i đổi chủ để hỏi ba năm sau ngươi định thế nào thật tới phủ quận thừa hỏi cưới nàng sao nàng là một cô nương tốt lý tứ mỉm cười lắc đầu nói là ta không xứng